Phần thứ 3 ba. Tắm bính về tỉnh Nam Định đây đã được gần 2 tuần lễ. Trong 2 tuần lễ ấy không ngày nào bính không buồn rầu lo nghĩ. Tình thương yêu năm Sài Gòn vẫn bao trùm tâm trí bính và cái không khí mát mẻ êm dịu của những chiều thu xám tươi càng làm cho bính, chứ nhiều sự vui sướng của người đợi càng thấy thấm vì sự cô độc của năm. Bính ngồi trên bờ đê Trong dòng sông Nam Định nao nao chảy khác hẳn quãng sông từ đầu cậu xe hòa đến sáu kho ngoài Hải Phòng. Lúc nào cũng ly bì vận độ. Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhại tranh sam sám nổi lên dưới lớp che xanh đặc, phút chốc gợi sống lại trong lòng Bính, bao nhiêu hình ảnh khi xưa ở quê hương. Bính lại rơm rớm nước mắt, Bính lại thấy hiện ra nào cha mẹ nàng hớn hở, nào thằng Cun gầy bỏ vàng nào đứa con khốn nạn lủi thủi bên một người mẹ hờ và nó không biết còn sống hay chết một câu hỏi vặn lên trong thâm tâm Bính. Vậy Bính nhất định không về quê, và cũng không trở lại với Nam Ư. Bính thần mặt ra, rồi mí môi lắc đầu. Không, nhất định không. Đã nửa tháng nay, Bính lại trở về với cuộc sống sinh hoạt của những người gồng thuê gánh mướn. Trước mắt Bính, cái cảnh đời tay làm hạm nhai, dù vất vả lam lũ, lại sáng lên rực rỡ một cách khác thường. Chợt một làn gió rào ra mặt sông, đem theo hương thơm man mát của cả một vườn hoa hệ đâu đây. Cái hương thơm khiến bính bâng khuâng, ngận ngơ, nhớ lại buổi chiều vừa qua. Dưới chân một bàn thờ bày trên bệ gạch, xây sâu vào bức tượng dậy, bính quỷ khối chức ánh đèn lưu ly xanh biếc, nhỏ với ánh nắng gần tàn, lọc qua lần cửa kính tím phớt. Bính thị thầm đọc bản kinh ăn năn tội. Mà ông cố đạo giả dặn Bính phải đem hết tâm trí mà suy gẫm Sau bản kinh sám hối, Bính đọc đến kinh, lạy nữ vương Người đàn bà mà Bính thấy đáng kính, đáng trọng hơn ai Bao nhiêu câu ca tụng sau đây cũng không đủ tạ những tốt lành của người Mẹ nhân lành làm cho chúng tôi được sống, được vui Chúng tôi ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn bà thương Hỡi ơi, bà là chúa bầu chúng tôi Xin khe mắt thương xem chúng tôi đến sau khỏi đầy. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh Bây giờ, chẳng những Bính cảm động về nguyện ngắm. Bính lại còn tê mê vì lời gian bạo của ông cố đạo già Ngọng Nghịu, khuyên Bính nhiều lần, khiến Bính ứa nước mắt, quả quyết hứa với ông rằng, Lạy cha, con xin vâng lời cha, con xin ăn năn dốc lòng chừa mọi tội lỗi. Bính vừa nói xong, ông liền nhụ bính. Đấy con xem, bây giờ có phải phần hồn và phần xác con nhẹ hẳn đi không? Con không còn ấy náy buồn phiền như trước kia, con đã đầm đĩa dơ giấy tội lỗi vì con đã mất sự sạch của linh hồn, con đã mất ơn Đức Chúa lời. Vậy nên con biết rằng, muốn được bình an trong đời, muốn được cha mẹ con yêu thương, muốn gặp con con, con phải giữ linh hồn cho trong sạch, con quý nó hơn phần xác con, con giữ nó trong sạch mãi mãi để đón rước sự thương giúp của Chúa. Nói đoạn, ông giơ tay làm phép giải tội và sự lành cho bánh. Xong, ông bảo bánh đọc 50 kinh để đền tội. Trong bấy nhiêu lời ông cố đạo khuyên răn, đính nhận thấy rất nhiều tiếng trong sạch, sạch sẽ về ý nghĩa cốt yếu của một đời tốt đẹp chỉ do sự trong sạch thôi ư. Đính lờ đở trông lần nữa dòng sông tỏa xương và cánh đồng ruộng bên kia xa rồi trọng bước theo con đường gần chợ lục lộ về nhà Trọng. nhiên, những tiếng reo cười rú lên và hai cánh tay choàng lấy người Bính, làm Bính giật mình ngoái cổ nhìn. Bính cũng kêu lên: "Chị Hai Liên." Hai Liên chăm chú nhìn đám Bính từ đầu xuống chân. "Chị đứng ở phòng sao lại về đây? Anh Nam Sê vẫn bây giờ thế nào?" Bính ngập ngừng đáp: "Em về có tí việc chị ạ." Hai Liên thấy nét mặt Bính sa sầm, liền nắm tay Bính ân cần hỏi: "Vì gì thế? Kia, sao chị buồn thế?" Bính thần mặt ra một lúc rồi thở dài đáp, "Năm bỏ em rồi." "Sao lại bỏ chị ư? Chị dối em." Thật đấy. Hai Liên liền kéo Bính vào hàng nước ở vệ đường, Bính ngồi xuống ghế xong, Hai Liên thẳng quần quít, "Tại sao Năm Sài Gòn lại bỏ chị? Em thấy lúc nào Năm cũng chiều chuộng chị lắm cơ mà." Bính buồn rầu kể cho Hai Liên nghe, không biết có đứa nào bị đập tòn hót với Năm rằng nàng phải lòng trai. Lại nhân tối năm thua bạc, năm giận dữ, quảng sống áo nhất định bội bính đi, và năm cũng đi biệt theo, không biết đi đâu. Hài liền ái ngại, tội nghiệp, ai ngờ năm Sài Gòn lại xử với chị tàn tệ đến thế. Vâng, em biết thế là người ta tuyệt đường nhân nghĩa với em, nên em phải giàu lòng bỏ người ta. Hài liền cười nhìn bính, chị định bỏ hắn thật chứ. Cám bính không đáp ngay, ứa nước mắt, yên lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào. Vâng. Hai liền lắc đầu lấy mùi xoa chùi hộ nước mắt vừa vuốt tóc may bính an ủi thôi chị ạ người chồng này tệ bạc ta bỏ đi lấy người chồng khác tử tế tội gì buồn bã cho ốm thân Bính thọi dài hay lên nói tiếp mà chỉ định đi đâu làm gì bây giờ tám Bính hồi hộp nghĩ đến tình cảnh sắp sửa dẫn thân vào bước chân ra khỏi nhà năm Bính chỉ có hai đồng bạc thì đã tiêu mất ngót hai đồng vậy sau khi chi hết Bốn năm hảo còn lại kia, Bính sẽ xoay trở ra sao? Bán quần áo đi chăng? Không thể được, thúng quần áo mới, vì khí khái Bính không thèm lấy. Nhân thân nhất thiết, Bính chỉ còn hai bộ đã dung dúc để thay đổi, và lại, đi lơ vơ thế này mà lại bán quần áo cũ ai người dám mua. Luôn mười hôm, Bính đã xin đi đội thang, cánh gạch và đẩy xe cát ở Mỹ sợ nọ, thì chỉ được làm buổi được buổi cái. Còn muốn đi làm ở những nhà máy rượu, máy sợi, thì phải có hàng bạc trăm, lễ cho đốc công. Nhưng cứ như cảnh công việc khó khăn bây giờ, thì không thể trông mong xin đi làm ở đâu được. Hay làm tiền, bình dùng mình bọng hai liên. Cơ mẫu này, em đành buôn tấm bế mùi bọng lần hồi cho qua ngày thôi chị ạ. Ai lại làm thế, vất vả đệ giả quá, lãi lời phòng là bao, và đây bọn ghé chợ vào đội xếp nó soát nó phạt nặng lắm, không bán được đâu. Chật nhớ ra bữa cơm chiều, Hải Liên đứng dậy nắm tay Bính nói, Thôi chị ạ, đừng về nhà trọ nữa, lên xe, lại đằng em kẹo tối rồi. Bính ngần ngại, Hải Liên nói luôn, Em chưa ăn cơm, vậy chị lại nhà em ăn một thẻ cho vui. Bính còn dùng rằng, Hải Liên đã gọi xe, dù Bính lên, đoạn bảo anh xe kéo vào sợ mật thám. Bính giật mình, ngước mắt lên, hỏi vội Liên, Kìa, sao lại vào sợ mật thám? Giọng bính hơi run run, và nét mặt biến sắc, khiến hai liên phì cười. Phì ạ, là như người ta dẫn mình cho một thám bắt không bằng. À, cũng tại em quên không nói cho chị biết, em đã có chồng, mà chồng em là cớm, nên em có nhà ở sở mật thám chị nhé. Bính thẹn, em nào dám ngờ chị, chị lấy được người ấy bao lâu rồi? Từ sau cái ngày chị em ta đi ăn chạm em ở Xuân Lai ấy mà. Một năm gì cơ? Phải. Có cháu nào chưa? À quên, xin lỗi chị. Dứt lời, hai người cùng nhìn nhau, cùng chua xót nhớ tới cái thời kỳ nhục nhã, lúc nắm tay nhau than thở, trong một gian buồng chật hẹp, tối mờ hai liền chép miệng bảo tắm bính. Đấy chị xem, có chồng mà không có con thì có khổ không? Vì thế, em ăn sung mặc sướng đến đâu vẫn tưởng khổ sợ quá người ăn mày chị ạ. Vì dù họ có cùng cực đói khát chừng nào nữa, xong có đứa con để ôm ấp vỗ về, cũng khôi khỏa sung sướng. Thôi! Số kiếp, ông trên đầu định thế, mình đành chịu vậy. Mỗi người, một dịp cầu lận đận, đời này hổ dễ mấy ai sung sướng vẹn toàn. Rồi Bính thuật lại cho lên nghe, Bính đã thuốc thang rất tốn kém. Nhưng đến ngày năm Sài Gòn bị tủ Bính lại ốm, và bụng mang dạ chữa đến kỳ sinh nở, thì con chưa ra khỏi bụng mẹ đã chết. Kẻ đoạn, Bính cúi mặt xuống chớp trước mắt. Như thế, thà đừng sinh nở lại hóa hay. Cứ cây nông nỗi mẹ nhìn con, con không biết nhìn mẹ, hoặc mẹ con chia rẽ, thì còn đau đớn hơn. Xe dừng lại, cả hai bước xuống, qua một dãy nhà nhỏ đến gian nhà rộng cách dãy kia bằng cái sân vuông rồng bắp cải và rau. Hãy lên đầy cửa vào trong, kéo ghế bạo tắm bính ngồi. Thấy khách lạ, người vũ già liền vặn to ngọn đèn cây trên mặt tủ chè, nhấc đặt xuống bàn. Gian nhà đưa mở mở, sáng rực lên, với bao nhiêu đồ đạm giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây chung quanh sau bàn một tủ chè bằng gỗ vụ đánh bóng lộn trong tủ lấp lánh một hàng chai rượu mùi hai bộ ấm tráii nhất Bản và mấy chồng bát đĩa cổ đối diện bộ ph mà vũ già bẩy mâm cơm một cái giường tây gỗ lát giải đệm và buông mản phía tay trái ở chính giữa kê một chiếc tủ đứng hai cái giá gỗ bẩy hai chậu Đinh lăng kèm hai bên trên mặt tường Mấy khung tranh ảnh treo không có hạng lối, những cách treo tự nhiên ấy trước mắt bính lạ và đẹp lắm. Cách bầy biển trong gian nhà này tỏ ra chồng Hai Liên là một người đứng đắn khá giả và hạnh phúc gia đình của Hai Liên có thể lâu dài. Bính mải trông, quên cả ăn, đờ người cầm bát không đưa lên miệng và. Thế thế, Hai Liên rằng lấy bát sới cơm, dục bính gấp thức ăn. Bính đón lấy bát, cởi bảo Hai Liên. Chị yên chí lắm rồi nhỉ? Hai Liên đưa mắt cho Bính. Thôi đi. Bính cười nói luôn. Thật đấy mà. Hai Liên càng dịu nhởi. Vậy thì chị ở với em cho vui. Đừng đi đâu nữa nhé. Nhưng còn anh ấy thì sao? Hai Liên hơi bình mặt. Cái hạng người này đối với người ngoài, nhất là cánh chạy, thấy thì có vẻ hắc lắm. Thế mà đối với vợ thì lại một phép. Vậy chị nói đến làm gì? Ngay khi tôi mới về, tôi bảo sao nghe vậy? Đố dám trái nhởi. Mà đây chỉ là làm lẽ thôi đấy. Tám bính lườm hai liền, ớm, chị chỉ được cái đáo đẻ thôi, còn phải ban. Thế có tiếng người ở gian bên vọng nói sang. Này bà, ông ấy nhắn tôi, dặn với bà tối nay cứ ngủ kỹ một mình, ông ấy đến tua gác nhà giấy đấy. Hai liền đầy một miệng cơm, lúng búng trả lời. Vâng, cảm ơn ông, và ông làm ơn cho tôi nhắn lại, tối nay tôi ngủ hai mình kia nhé. kia sao lại hai mình? mà hay pha quá." Hà Liên cười đáp, "Thì tôi dặn sao, ông cứ nói thế mà." Dứt lời, hai bấm tám bính ghé vào tai bính nói thầm, Thằng cha này có vợ, nhưng vợ tận Hà Đông ít khi xuống chơi, nó lặng giai lắm mà sộp kê lắm, lại đi đạo nó đấy." Bính ẩy hai lên một cái, "Em chả biết đâu." Hai Liên cười phá lên, cố ý cho người bên kia nghe thấy, "Mấy ai đã cõng được ngay ai mà vội chối đây đẩy nào?" Tám bính vội bưng lấy miệng hai liền chút xoa. Thôi, tôi đi ngay bây giờ đây. Cơm nước xong, hai liền mở tủ đứng, lấy một cặp áo nhiễu tây màu và chiếc quần lính, đến bên tám bính nói. Đây, chị mặc thử xem có vừa không. Cặp áo cà phê sữa và mỡ gà này, em mới may để đi hội đấy. Vừa thì phải, vì chị cũng mạnh rẻ như em. Bính ngượng nghịu. Hai liền một mực ép bính phải mặc ướm. Bính ngần ngại đón lấy. Bính vận đến đâu khít đến đấy, Hai Liên thấy thế cười bảo, khéo quá, và này gương lược phấn sát kia, chị tha hồ trang điểm, mau chóng lên để đi xem hát kẻo 8 giờ rồi. Phần thẹn, phần cảm động về lòng tử tế thành thực của Hai Liên, nên sau khi rửa mặt, má bính đỏ ứng lên, Hai Liên tấm tắc khen, quái, chị bao giờ cũng trẻ đẹp như bao giờ, mà em thì một ngày một già một xấu đi. Bính không đáp, ngao ngán cúi đầu nhìn đôi dép Nhật Bản. Tề tái với những ý nghĩ xót xa cho sự đẹp đẽ xinh tươi từ trước đến giờ đã chẳng làm cho mình sung sướng, lại còn gây nên bao nhiêu bước lòng đồng.